Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tách, cô vừa nói Anh chờ em một chút Em muốn kiểm tra lại Vì nhanh nhẹn lấy ra bốn mảnh đồng Rồi cô xếp chúng lại với nhau chỉ một phiên đá nhỏ Tiếp tục lấy quả cầu trong suốt Trong túi áo khoác ra Vì đặt vào chính tâm Của bốn mảnh đồng mà cô vừa ghép lại Một điều kỳ dẻo xảy ra Làm cho môn thưởng không khỏi ngỡ ngàng những vẻ sáng từ từ hiện lên Làm cho mảnh đồng bỗng nhiên thật cổ quái Thuật tài tình Vừa ca tục Môn thượng vừa rụi mắt Như không muốn tin vào những thứ Mà mình đang nhìn thấy Dấu chấm đỏ từ từ Đuổi hiện lên Ở một góc của mảnh đồng Nhưng vì thật khó để xác định được phương hướng Hai tảng đá Giống như hình mẫu từ này là ở đâu Kiều Vy lại đang bắt đầu phải đối diện với sự bê tắc Vì trên tấm bản đồ bàn đồng lúc này Lại không có được một dấu hiệu nào để nhận diện rõ ràng Với lại cô cũng hoàn toàn xa lạ với địa hình ở nơi đây Nên công việc tìm kiếm này quả thật là rất khó khăn Ước gì có ông ấy ở đây vì khẽ làm nhầm Vì cô chợt nhớ tới người cha của môn thượng Nhận thấy Kiều Vy đang có vẻ đầm chiều Môn thượng cũng cảm thấy ái ngại Nên anh không dám hỏi Rồi mắt anh chợt sáng lên Như vợ chợt nhớ ra một điều gì đó Anh lại hoài lấy trong chiếc tay nải ra một tấm vải cũ kỹ Ngợ ngùng đưa về phía Kiều Vy anh nói Kiều Vy à Em xem cái này có thể giúp gì được cho em không Kiều Vy ngơ ngát đón lấy mảnh vải từ tay môn thượng Rồi lật dở ra xem Thì cô không khỏi ngạc nhiên vì tấm vải đó chính là một tấm bản đồ. Thật kỳ lạ là những đường nét được tô đỏ trong tấm bản đồ ấy lại trùng khớp với những đường nét đang phát sáng trên tấm bản đồ bản đồng kia. Cậu vì không khỏi ngạc nhiên. Vì tấm bản đồ mà môn thượng vừa đưa cho cô còn có cả những hình ảnh phát hỏa cụ thể nên nó đã giúp cô nhanh chóng nhận diện được cái điểm đánh dấu ấy. Cô đã xác định được một con đường dẫn đến nơi đó Nơi có hai tảng đá giống như hình mẫu tử Mau đi thôi anh Kiều Vy gấp rút thu gọn mọi thứ vật Vào túi Rồi cô vội vàng dục môn thượng chuẩn bị tiến bước theo mình Nhưng khi vừa ngập mặt lên thì Kiều Vy bông thấy giật mình Vì trước mặt cô lại xuất hiện ông lão ấy Ông ta đang đứng lặng lặng từ xa mà nhìn về phía cô Vì nhìn sang phía môn thượng Nhận thấy chàng có vẻ vẫn rất thản nhiên. Biết rằng anh ta không nhìn thấy gì. Để tránh cho môn thượng gọi giật mình vì nói. Anh hãy lên trước một đoạn và đợi em ở đó nhé. Em có mấy câu nói với người bạn vừa mất của mình. Chàng trai môn thượng ngây ngô gật đầu mỉm cười. Rồi anh dạo bước lên phía trước để lại kiểu vi ở lại đối diện với một bóng mà. Ông có điều gì muốn nói với cháu sao? Kiểu vi lên tiếng hỏi trước. Nhưng lão không trả lời vào câu hỏi kiểu vi mà lại quay sang hỏi lại vi một cách lạnh lùng. Cậu thành niên đó là ai vậy? Sao cô bảo cô đến đây chỉ có hai người? Người đó là ai? Ông có muốn biết không? ông trả lời vào câu hỏi của kiểu vi. Ông ta chỉ buông một câu nói nghe rất mơ hồ. Nếu cô muốn tồn tại trên quái đời này Thì cô hãy mau về đi Hãy từ bỏ tất cả Nếu không cô cũng sẽ là nạn nhân Phải chịu cái chết vô cùng đau đớn Cháu đã xác định cho bản thân rồi Nếu như cháu không đi đến được bước cuối cùng Thì đó mới là điều đau đớn nhất đối với cháu Thật xứng đáng là người được lựa chọn Người được lựa chọn ư Ông nói vậy là sao? Phiểu vì ngờ ngác lầm nhầm, có nhìn lại định hỏi thế ông lão. Nhưng khi mắt cô nhìn lại thì ông lão đã biến đi từ lúc nào? Trong lòng lại như bắt đầu xuất hiện những điều bất ổn. Nhưng vì cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nhiều, cô dạo bước về phía môn thượng đang đứng chờ rồi nói Ta mau đi thôi anh, hy vọng ta sẽ tìm thấy cái điểm đánh dấu đó ngay trong đêm nay. Môn thượng nghe hật đầu, rời ra bước cùng kiểu vi theo tấm bản đồ trên tay cô. Ánh đèn mờ loang loáng đưa hai người đi một hồi lâu, cuối cùng bước chân một kiểu vi muôn thượng cũng phải. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net